Trường 601, năm mới đến, tiếng pháo vang lên đánh dấu một năm mới trôi qua, năm mới đến, Kinh Thành trở nên vô cùng náo nhiệt, mặc dù qua một năm đầy hạn hán và lũ lụt, dân chúng đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tinh thần chào đón năm mới của họ, huống chi, với nhiều gia tộc, quyền quý trong Kinh Thành, những rắc rối này dường như không gây ảnh. Hưởng gì? Các nhà cửa đều trở nên vắng vẻ hơn, kể cả Trấn phủ Ty cũng có vẻ tĩnh lặng hơn, trên bầu trời, tuyết rơi dày đặc, trên mặt đất, một lớp tuyết dày đã tích tụ, tại Bắc Trấn phủ Ty, dưới mái hiên của một viện nhà, hai bóng người đối diện nhau, hơi nước từ chén trà nóng bốc lên mờ ảo, Viên Trường Thanh nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, nhìn Lâm Mang đang ki thịt nướng, cười nói Không ngờ ngươi lại có thiên phú này Lâm mang quay thịt nướng Cười nhẹ Chỉ thử nghiệm tình cờ thôi Viên trường thanh cười Thở dài Có vẻ như chúng ta cùng cô đơn trong Năm nay Hiện tại Phần lớn mọi người trong chấn phủ ti đã trở về nhà Ngoại trừ những người trực ban hàng ngày Lâm mang ngước nhìn hắn Cười nói Viên đại nhân ngươi có muốn thành thân Không Lúc nói đến đây Hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện Viên Đại Nhân Lâm mang dừng lại một chút Vẻ mặt tươi cười Hỏi một cách chế nhạo Người có phải đã từng bỏ rơi một người Phụ nữ phải không Khi trước thấy Long Hổ Sơn Trương Độc Thanh với vẻ mặt tức giận Không bình thường Hắn biết chắc chắn có một câu chuyện phức tạp Phía sau Mặc dù hắn không phải người Thích nghe chuyện thị phi Nhưng trong lúc nhà ối Nghe một chuyện thú vị cũng không tồi, viên trường thanh, với vẻ mặt nặng nề, ho một tiếng và nói miễn cưỡng, đó chỉ là chuyện nhỏ khi còn. Trẻ, không đáng nhắc tới, người đó, trương độc thanh, quả thực là quá cẩn trọng và đề phòng, rõ ràng viên trường thanh không muốn bàn thêm về đề tài này, hắn ta nhanh chóng chuyển sang. Chuyện khác và hỏi, về việc với thiếu lâm, người dự định sẽ làm gì? Sau sự kiện gần đây, người đã làm Thiếu Lâm tức giận quá mức, nhưng họ lại không lên tiếng, điều này không giống với phong cách của Thiếu Lâm. Thiếu Lâm từ trước tới nay hành xử rất bá đảo. Thiếu Lâm có thể trở thành đầu đà của Phật môn không phải nhờ vào Phật Pháp cao thâm, mà nhờ vào sức mạnh vũ lực của họ. Những tăng nhân của Thiếu Lâm dưới luật đường trên giang hồ cũng là những nhân vật khiến người ta phải sợ hãi. Sự thay đổi lần này khác thường, mưu đồ của họ chắc chắn không nhỏ, lâm mang. Cười lạnh, phớt lờ nói, ta không sợ họ sẽ chỉ co cục không dám xuất hiện. Trong lúc đó, đường kỳ đi vào từ ngoài viện với vẻ mặt vội vàng, đại nhân, có thông tin khẩn từ liêu đông, lâm mang. Nhíu mày, hỏi một cách nghiêm túc, có chuyện gì, đường kỳ nhìn viên trường thanh một cách cẩn thận và nói nhỏ, có tin từ ni cầm ngoại lan. Cho biết dã nhân nữ chân gần đây có hoạt động thường xuyên và có dấu hiệu liên kết với hải tây nữ chân. Gần đây có một số bộ lạc nữ chân bị hủy diệt. Ni Kham Ngoại Lan gửi thư, muốn hỏi ý kiến của đại nhân, lầm mang nhíu mày trong im lặng, hắn ta cảm thấy có điều gì đó không ổn về vấn đề. Này, dã nhân nữ chân và kiến châu tam vệ khác biệt, họ luôn duy trì truyền thống du mục của mình những người này mặc dù công nghệ không phát triển nhưng kỹ năng bắn cung và cưỡi ngựa lại không hề thua kém trong hoàn cảnh khắc nghiệt họ lại tạo ra lực chiến đấu mạnh mẽ mỗi năm khi mùa đông bắt đầu dã nhân nữ chân thường xuôi nam để cướp bóc điều này đã trở thành một thói quen tuy nhiên sự liên kết đột ngột giữa dã nhân nữ chân và nữ chân hải tây gây ra suy nghĩ cho nhiều người hơn nữa Việc này còn được báo cáo ra ngoài cố ý, khiến người ta nghi ngờ rằng mỏi. Chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, người này dù sợ phiền phức, nhưng không thiếu sự nhạy bén và thông minh, không phải là loại người ngốc nghếch, lầm mang suy tư một lúc, rồi ra lệnh, gửi. Tin đến Liêu Đông Lý Tổng Binh, bảo hắn ta chú ý đến những diễn biến ở Kiến Châu, bên cạnh đó, yêu cầu hắn cử quân hỗ trợ Ni Kham Ngoại Lan. Bảo Ni Kham Ngoại Lan điều tra kỹ lưỡng tình. Hình cụ thể của dã nhân nữ chân, vâng, đường kỳ cung kính đáp ứng và nhanh chóng rời đi, viên trường thanh đặt chén trà xuống, nhìn lâm mang, hỏi, người lo lắng ngằng có vấn đề gì ư, hắn. Cũng biết một vài thông tin về tình hình ở Liêu Đông, dù sao, chuyện gần đây ở Kiến Châu cũng đã làm xôn xao kinh thành, không chắc chắn. Lâm mang lắc đầu, nói trầm giọng, không thể nói. Rõ được cụ thể, chỉ là có một linh cảm, cảm giác rằng có điều gì đó không ổn, mặc dù nỗ nhĩ cáp xích đã qua đời, nhưng không ai có thể chắc chắn không có điều bất ngờ xảy ra trên đời này. Không có gì là chắc chắn cả, viên trường thanh suy ngẫm nói, có lẽ người đã lo lắng quá mức, hắn ta biết rằng Lâm mang rất coi trọng vấn đề tại Liêu Đông, tuy nhiên. Ngay cả hắn ta cũng cảm Thấy kỳ quái về lý do Lâm Mang lại đặc biệt quan tâm Đến vấn đề này ở Liêu Đông Dù sao Với sự chấn thủ của Lý Thành Lương Ở Liêu Đông Những nữ cho nhân kia khó lòng gây rối. Hy vọng là như Vậy Lâm Mang tự nói Nheo chán Hy vọng mình chỉ là lo lắng quá mức Dù có bất ngờ xảy ra Với sự chấn thủ của Lý Thành Lương Liêu Đông vẫn sẽ an toàn